thưa các bạn, sau những mệt mỏi ở ngoài đời, Phượng trở về nhà, trong căn phòng giản dị của hai vợ chồng, lòng thấy bình yên trở lại. Căn phòng có bầu không khí riêng thân mật và yêu đời mà Phượng rất hài lòng. Hài lòng nhất là về luận, chồng cô. Với Phượng, luận thật là một người chồng tốt, anh sống một cách có ý thức và đầy trách nhiệm, luận khác với Đông ở điều căn bản ấy. Lý càng ngày càng tỏ thái độ xem thường chồng, cô thường xuyên vắng nhà, bỏ mặc Đông Và ông Bằng xoay xỏa trong sinh hoạt Lý thông báo cô sắp đi Sài Gòn một tháng Qua trọng đọc thu loan mà các bạn nghe diễn biến tiếp theo Của tiểu thuyết Mùa lá rụng trong vườn Của nhà văn Ma Văn Kháng Chiều hôm đó vào khoảng 6 giờ Đã lấy xong tư liệu Để viết bài ở một xã nổi tiếng Có năng suất lúa cao Luận bỗng nảy ra ý định trở về nhà ngay đêm nay bằng cách đi bộ. Quãng đường phải vượt dài gần 30 số hoàn toàn không phải là một khoảng cách ngắn với đôi chân. Anh nhà báo bỗng muốn ôn lại kỷ niệm thời xẻ dọc trường Sơn đi cứu nước. Không, thử thách những năm đánh giặc chỉ là để tin hơn vào năng lực tiềm tàng và ý chí của mình. Sự thực là đã xuất hiện một trạng thái hưng phấn đột khởi, một cơn hứng bất tử của sức sáng tạo. Ở một trái tim đàn ông nồng nhiệt và đầy tràn nghị lực 12 giờ đêm, con người ấy đi tới mục tiêu mà vẫn cảm thấy sung sức Luận đứng ở cổng, ngắm căn buồng nhỏ Nơi chỉ có tình yêu, nơi sống ngoài quy luật đồng tiền Sung sướng hít thở hoa nhãn non về đêm, thoảng như hơi sữa mẹ Quyết định không bấm chuông điện, Luận treo cổng vào Đứng một lát ở vườn cây, tiếp nhận hơi mát từ các vòng lá tỏa thấy buồng phượng mở cửa sổ, anh bỗng nảy ra ý nghĩ nghịch ngợm và đồng nàn. nhẹ nhàng bám tường, anh leo lên cửa sổ. nghĩ tới cùng lúc thiên tình sự kim trọng vượt tường sang vườn thúy kiều và gã trai nổi loạn Victorin trong chuyện một anh hùng thời đại của Limontop. căn buồng lặng tờ, phượng thính ngủ giật mình choàng dậy, nhận ra tiếng luận, phượng vẫn chưa hết bàng hoàng. đèn không bật. Khuôn cửa sổ đón nguồn sáng mờ ảo của cả một trời sao và bóng luận đi tới như trong một giấc mơ kỳ lạ. Em đang mơ về con. Em thấy răng của con có một chiếc bị sâu. Em sợ quá. Có lẽ là buổi chiều em thấy anh đông sâu răng. Sao anh về khuya thế? Trời, anh đi bộ. Còn nhớ hồi anh sắp vào mặt trận, anh đi bộ ba ngày liền lên thăm em ở Lục Yên Châu. Anh có mệt lắm không? Không đáp, Luận kéo Phượng lại gần mình, sát cửa sổ. Sao bỗng dưng, anh có cảm giác rất quái quỷ. Anh sắp phải xa cách Phượng, y như hồi anh lên cái huyện miền núi xa xăm ấy chia tay Phượng. Chiến tranh đang đủ ác liệt. Anh không còn ý niệm về không gian, thời gian và quên hết những điều định nói. Vài một lúc sau, tâm trí Luận mới trở lại yên tĩnh. Anh nghĩ. Mình vừa sống lại những giây phút gặp gỡ Phượng thời yêu đương sôi nổi đã cách đây mười năm. Mười năm trước, khi ấy, Luận học ở trường tổng hợp và Phượng học ở bên kinh tài. Mới đó mà hai người đã trải qua một chặng đường dài kinh khủng. Ý nghĩa ấy làm anh sốn sang. Anh nhớ ra rồi. Anh phải về với em ngay đêm nay không thể chậm hơn, Phượng ạ. Giọng Luận đã thật hơn. Anh muốn nói chuyện với em. Anh vừa ở một xã đồng bằng Bắc Bộ. Anh không nói toàn bộ, toàn cảnh. Anh nói một khía cạnh nhỏ, rất nhỏ của cuộc sống ở đó cho em nghe. Dừng lại, nhìn vợ thiết tha, luận tiếp. Phượng à, cuộc sống thật kỳ lạ vì con người vẫn là một cái gì bí ẩn. Dân mình cũng có cái gì đó bí ẩn lạ lắm em ạ. Anh kể cho em nghe một chuyện khiến anh vô cùng xúc động. Có một ông cụ, Một lão đồng chí. Phượng hơi ngước lên và nghe thấy trong tiếng nói của chồng tích tụ bao tâm tư của chính anh. Anh đang kể cho chị nghe chuyện một lão đồng chí. Bây giờ là lão đồng chí, còn năm 1930, khi được đoàn thể sau nhiệm vụ ra nước ngoài hoạt động, tạm biệt người vợ trẻ ra đi thì còn trẻ hơn luận bây giờ. Khi ấy, hai vợ chồng họ đã có một con biệt biệt 15 năm trời xa cách, đến năm 45, cách mạng thành công, đồng chị ấy đã là một cán bộ cao cấp của đoàn thể. Trở về thăm lại gia đình, đồng chị ấy thấy cảnh tượng gia đình mình khác hẳn lúc mình xa đi. Người vợ đã có thêm ba con nữa với người chồng khác, vừa chết bệnh xong. Em có hiểu không? Đồng chị ấy có thể bỏ người vợ cũ của mình mà hoàn toàn không ngại dư luận lên án và lương tâm cắn rứt. Luận trở lại giọng luân lý khúc chiết thường khi Không ai trách ông cả Ông có thể lấy một người vợ khác Trẻ hơn, đẹp hơn Vậy mà không Ông về với bà vợ cũ Và săn sóc ba đứa con của vợ Y như với đứa con duy nhất của mình Tới nay Cả bốn người con đều đã trưởng thành Đến thăm ông cụ Anh hỏi Ông cụ điềm nhiên đáp Tôi vẫn thương bà ấy Chứ tôi không giận Hoàn cảnh nước mình nó đã vậy, biết làm sao được. Anh chào nước mắt, ngay lúc ấy muốn phục xuống chân ông, lại ông, em ạ. Dân mình khổ quá, những chuyện tình xưa như tống chân quốc hoa, phạm công quốc hoa, chuyện nào cũng đẫm nước mắt cơ cực. Cơ cực quá, có lẽ không có dân tộc nào khổ như dân tộc mình. Trong hoàn cảnh ấy, con người muốn được sống phải có tình yêu thương lớn lao, cao thượng lắm, em ạ vào đúng mạch nguồn những suy nghĩ đã nấu nung, những cảm xúc đã tích lũy, giọng luận lại chứa chan giạt gạo. Em ạ, anh cũng đã gặp trong một xóm nhỏ xã ấy ba cặp vợ chồng. Ba chị đều khá xinh, lấy ba anh thương binh. Anh thì cụt cả hai tay, anh cụt hai chân, anh thì cụt một tay một chân. Thấy các chị ấy săn sóc chồng mà anh không cầm được nước mắt. Anh nhớ tới đời chị Hoài là như nhìn thấy đôi gót chân nứt nẻ của chị Phương ạ. Còn một chuyện riêng của anh chưa bao giờ anh nói với em. Anh ra mặt trận chiến đấu 7, 8 năm trời và đã trở về với em như một điều kỳ diệu. Thật là kỳ diệu đấy em ạ. Một lần anh và một đồng chí nữa trên đường tiến quân phải qua một cây cầu địch chiếm giữ. Có bao điều nguy hiểm bí mật ở cây cầu ấy, ai mà biết được. Một trong hai người anh hoặc đồng chí đó phải vượt qua cầu trước. anh tự nguyện, nhưng đồng chí ấy dàn anh xuống. tôi đi, đồng chí có vợ con, rồi có hy sinh, vợ con đồng chí sẽ cực lắm. đồng chí ấy băng lên cầu và đã hy sinh ngay sau đó mấy giây. thằng địch vì thế lộ hết hỏa điểm. anh trở về đơn vị như một kẻ mất hồn. sau mới biết đồng chí ấy có vợ và hai con. Vừa bị bom Mỹ giết chết ở Hải Phòng. Nước mắt từ một nơi sâu thẳm đã ruồn xa, ứ đầy hai mắt phượng run cầm cập, chỉ ôm chặt chồng và nét vào ngực anh. Xoa vai vợ nhẹ nhẹ, luận hơi cúi xuống. Phượng à, có nhà thơ nói, tình yêu là cái phép lạ hàng ngày. Anh không biết các dân tộc khác họ thế nào, nhưng anh nghĩ dân tộc mình thật sự là một dân tộc có cái phép lạ hàng ngày đó. Dân tộc mình sống có nghĩa, có tình sâu sắc, một nghĩa tình gừng cay muối mặn tao khang, vì đã qua lửa đạn gian truân. Em cứ nghĩ mà xem, không có lòng nhân hậu vị tha, sự hy sinh và nhẫn nại thì làm sao mà có tình yêu được, làm sao biết sống làm người được. Bây giờ trong những ngày đất nước đang khó khăn này, nghĩ sâu về điều đó, anh thấy mình như được bồi bổ thêm sức mạnh từ bên trong. Đưa tay lau mắt Phượng có cảm giác vừa được tỏa dạng Trong nguồn sáng phát ra tự luận Chị nhớ lại gần đây Ở những phút gần chị Anh thường hỏi chị Vì sao em yêu anh Và chị thường đáp vui rằng Vì anh hay lý sự Chị đã nói mà chưa nói hết Anh gắn liền với cái cao đẹp trong cuộc sống Bằng tất cả lý trí và tâm hồn Anh thích khám phá Và sau đó truyền đạp tất cả những thu nhận của mình cho chị Và dần dần một mối đồng cảm được thiết lập giữa hai người Hai người đứng với nhau thật lâu Cho tới lúc nghe thấy tiếng lá chuyển ở vườn cây Vượng mới như sự nhớ Thôi chết, em đoảng quá Để em nấu cơm nếp cho anh ăn nhé Thôi, để sáng mai anh ăn cả thể Mấy hôm rồi công việc của em vẫn bình thường chứ Em định xin nghỉ phép để đi thăm vợ con cừ mà chưa được anh ạ Để anh viết thư cho cô ấy đã Có gì, anh sẽ đi. Anh viết ngay bây giờ đây. Luận bật đèn ở bàn viết. Có những lúc không thể không bắt tay vào làm ngay một việc nào đó, mặc dù nhanh chậm không thật có ý nghĩa trên thực tế. Tính luận vậy. Luận ngồi vào bàn viết. Hình như có tiếng sấm xa và lục độp tiếng hạt mưa sắc trên mái nhà. Cuối xuân rồi, trời đêm ấm áp, đang chuyển sang phần sáng. Anh à, thế nào em cũng đi đón con về, em nhớ nó quá. Ồ, thế em muốn để con mất một năm học à? Kìa anh, chợt phượng kêu khe khẽ. Luận quay lại, tay vẫn cầm út, như một sự kỳ lạ của đời thường. Trên bậu cửa sổ, một con mèo đen vừa nhảy lên. Nó nhìn căn buồn, rồi thu mình, ngồi im, như thể đây là nơi nó vẫn hằng ăn ở vậy. Ngày đã dài hơn, thời gian như trẻ lại Chớm hạ, ngày nào cũng như ngày nào Vào quãng 3 giờ chiều, cái nắng đầu mùa trọt nhợt đi Những tảng mây đen nặng chứa các điểm sông bão lừ lừ bay về thành phố Gió mùa đông nam đang hấp tấp đuổi theo những lưới khí lạnh Chưa kịp rút của mùa đông, vượt lên đột ngột hóa lạnh Mưa đổ xuống thành phố, những cơn mưa ngắn ngủi mạnh như thác đổ mưa mùa hạ ao ào cảm giác hứng khởi ếch nhái ở góc vườn rậm nổi điệu nhạc y uông hào hứng những đám cưới của loài sinh vật tắm bụi trong mưa chợt rơi chợt tạch cũng ngắn ngủi ồn ào như những cơn mưa mưa rội xuống mặt đất một nguồn sinh lực mới và những hàng me bên hè phố ngày nào chỉ loi thoi mấy chồi lộc giờ nhánh cành đã xanh đầm lá non Cây trong vườn nhà ông bằng tốt tươi hơn ở những nơi khác. Kể từ khi xuân sang, trên lá cành của chúng đã thấy có sự hâm hờ khác lạ. Giờ thì nhãn đã ra hoa. lặng lẽ trên những chòm lá cao tít. Hồng bấy lá non, hoa ngoi lên, ngầu ngầu một sắc nắng nhẹ như phấn thông vàng. Hoa gọi ông. Cây mít bật những chồi hoa cánh mở đầy đặn. Rồi xấu, rồi phải. Lạ. Vài kết quả từ lúc nào mà nhanh vậy? Một sớm mai trở dậy, đứng dưới gốc xấu hoa rụng đầy, mịn xanh như một đậu đồ, ngẩng lên cành vải, đã thấy những chùm quả non nho nhỏ, xanh như ngọc. Cây trong vườn năm nay hứa hẹn một mùa quả sai theo một vòng sinh thái quen thuộc, mà vẫn có gì lạ lẫm, khác thường. Hay là cây cùng hoa xung cảm với giai điệu du dương của bàn vườn khuya cổ điển? Hay là cây đã xúc động vì câu chuyện tình yêu và hơi ấm bàn tay ve vuốt êm ái của chị Hoài? Vào đêm, đứng ở vườn cây mới thấy sự kỳ ảo của hương cây, hương hoa. Trong thanh lặng, hoa các loài từ cúc, nhài đến nhãn vải bốc tỏa, thơm nồng dậy. Không khí trong sạch, tĩnh mịch lạ, đến nỗi thấy phản vất cả một dài hương hoàng lan từ đầu phố về họp hội. Và dường như có thể nghe thấy tiếng ngọn mớp hương Phượng và chị Hoài gieo đêm ba mươi tết, vươn mình với những cánh tay mảnh như tơ, bắt cành leo lên sàn Vào những đêm trong sạch, đẹp trời, ở đầu mùa hạ ấy, con mèo đen hay bị kích động, nó thường leo lên và keo gào ở trên mái nhà. Đó nguyên là một con mèo vô chủ. Không hiểu nó từ đâu tới, chỉ biết từ khoảng ông táo trầu rời, nó đã quần quanh ở căn nhà này. Chiều 30 Tết, nó đột nhập vào bếp và bị trị lý trừng phạt quá nặng. Nhưng mèo vốn là loài có sức sống dai bền, hơn nữa nó lại là con mèo hoang. Nó vẫn sống nhưng gầy còm, sơ xác Tình cờ nó đến buồn Phượng. Phượng không xua đuổi, lại còn cho nó ăn. Nó trả ơn bằng việc đuổi hết lũ chuột hay đến buồn phượng quấy phá. Được ăn uống có điều độ, con mèo đen hồi sức rồi béo dần. Bộ lông nay đã mượt, lại đã có cái dáng ống ả của lứa tuổi thanh tơ. Nó đẹp đến nỗi có thể gọi nó là con mèo nhung được rồi. Tuy vậy thật tình, nó vẫn chưa thích sống gần người. Nó vẫn nhớ đời sống lang thang. Vào đầu mùa hạ năm nay, đêm nào nó cũng đi lang thang. Quãng 10 giờ, nó nhảy từ buồng phượng qua cửa sổ, ra sân. Sau khi dạo quanh nhà một vòng, nó phát lên cây. Nó truyền từ cành nhãn sang cành vải, xung sụp tìm tổ chim trong các chùm lá rậm, rồi bắt đầu cào cấu thân cây và phát ra những tiếng kêu man dở Từ lúc đó, nó đã trở thành con vật hoang dại. Nó bám theo ống nước, leo lên mái nhà. Ôi, cái mái nhà dốc đổ 4 chiều, nhô cao giữa đêm đen thăm thẳm. Với nó, thật là một khoảng không gian vắng vẻ Giữa vũ trụ mệt mùng Ở đây, nó có thể tha hồ lăn lóc Thả sức kêu gạo Nó kêu, nó gạo, nó xít Thoạt đầu còn ra tiếng mèo dại Càng lúc sau, càng biến âm lạc giọng, lạc tiếng Ngoo, ngoo, ngoo Không có một con vật nào phát ra những âm thanh như thế cả Đó là tiếng khóc giận dữ, đau đớn Là thanh âm khủng nộ là nỗi niềm phấn khích. Tưởng như nó đã tích vào nó cả tiếng sấm sét, gió mưa, cả tiếng ếch nhái trong phút hoan lạc lúc chiều, giờ mới phát ra. Tất cả chim sẻ ngủ đêm trong trần nhà nghe tiếng con mèo hóa sải kêu đều im thiên tiết như đã chết cứng. Và lũ chuột có cảm giác bị hàng ngàn con mèo điên bao vây, cuống cuồng lao chí mạng xuống tầng dưới căn nhà, rồi biến vào các khốc hang ngoài khu vườn. Từ lúc con mèo hoang bắt đầu lên cơn động dại, Lý đã thức. Lý vừa mơ một giấc mơ thú vị. Chị sẽ nằm trong chăn, co người lại, lưng quay về phía đông để nối tiếp giấc mơ bỏ sở đó. Và sẽ giữ mãi trạng thái khoái cảm ấy trong cơn mơ tỉnh, tỉnh mơ, cho tới buổi sớm mai khi chim sẻ díu gian cất tiếng gọi ngoài vườn. Đẹp và lạ nhất trên đời này là những giấc mơ. Không cái gì mất dạng, rơi vãi đi cả. Chí nhớ là một anh thủ kho thật mẫn cán. Ở đó có tất cả những bóng hình của những cái đã qua. Cả những ngày Tết vui chơi vừa rồi, cả cái cô nữ sinh đồng Khánh, vợ viên quan ba tàu bay ngày nào, mặc áo hoa hiên mỗi trưa đi qua khung cửa hẹp nhà Lý, tưởng như chỉ là một hệ ảnh hình, một hương sắc thoáng qua rồi tan biến vào hư vô. Vậy mà còn cả, Còn hết mà lại có phần rực rỡ hơn, tươi mới hơn. Lý gặp lại người phụ nữ đài các sung sướng ấy. Chị ta vẫn trẻ như thế, vẫn mặc áo hoa hiên như thế. Đi giữa kinh thành ba lê, nơi Lý chỉ biết lờ mờ do đọc vụn trộm cuốn bí mật thành ba lê do anh ta cho mượn. Chỉ khác bây giờ, người phụ nữ quý phái ấy là một chủ khách sạn và chồng chị ta. Cái ông quan ba tàu bay ấy đã giải nghệ trở thành ông chủ một hãng đồ chơi điện tử. Hai người vẫn là vợ chồng của nhau nhưng được tự do so thả mình theo một bút sống mới của những con người hiện đại. Một vài tuần, các cặp vợ chồng thân nhau lại đổi vợ đổi chồng cho nhau một vài ngày. Hiện đại gì mà lại quái gở thế bằng con vật à? Lý ngây ngơ muốn hỏi thì có tiếng đáp ngay bên cạnh. Hóa ra Viên quan ba tàu bay ngồi ở ghế lái, đang lái chiếc Peugeot 405 có máy điều hòa nhiệt độ, đưa Lý đi chơi. Xe phóng phê cả người. Ơ kìa, thế nào mà ban ngày ban mặt mà đường vẫn sáng ánh đèn thủy ngân? Lý hỏi thì ông ta đáp. Nước bỉ nợ đâm đìa mà ăn chơi xả láng vậy đó em. Tiếng em nghe ngọt điệm mà Lý buồn rụt. Lý chưa kịp chấn tĩnh thì ông ta đã ghé sang Lý dạo rực anh ở cạnh nhà lý anh đã viết thư cho lý giờ em là vợ anh rồi lý ạ lý kêu thất thanh ông ta cười biến ngay thành anh ta đúng là anh ta anh trưởng phòng xấu trai cạch cỡm hay chúng sổ số giàu có hay cho lý vay tiền đã cùng lý đi chơi tết chơi hội có nhiều sách báo phương tây hay cho lý xem ảnh và đã có lần Kể cho Lý nghe cái tục lệ đổi vợ đổi chồng hiện đại trên kia Ôi, cái người đàn ông năm chục tuổi đầu chưa vợ nọ Với những đầu mày quấy mắt, giọng điệu ỡm ở cử chỉ mơn trớn cách nói lạ tai, tiêu xài vô độ Vừa hay hay, vừa lỗ bịch, cứ lờn vờn quanh Lý, thức dậy trong Lý Tất cả những chuyện tưởng như là vô nghĩa mà kích thích Lý vô cùng Ôi, cái người đàn ông ấy đã cầm tay Lý, đã bá vai, ôm eo Lý. Lý ấy anh ta ra, thì anh ta ghé tay Lý. Lý ơi, anh thèm em quá rồi, cho anh yêu đi. Ôi, Lý đã tái mặt, cả trong giấc mơ vừa rồi, tim vẫn đập rồn, nghẹt thở. Sau cái tết ngắn ngủi, đã có những ngày như hững hụt, đã có những lúc trật nổi cơn tức hứng bất thường. Đã có những ngày quang mình hoàn toàn, bất cần vào các đám hội hè, vui chơi thỏa thích. Đã có những chiều lang thang vô định như một kẻ mắc bệnh trầm cảm. Đã có những buổi vần vơ một mình trên ghế đá. Đã có những đêm ngột ngạt, chơi trọi trong buồng vắng. Đồng đi chơi tổ tôm chưa về. Đã rừng rực khát khao tiền bạc, giàu sang, phú quý. Đã nổi cơn ghen nồng nã với kẻ sung sướng hơn mình đã có lúc lên cơn phá phách, thề đạp chân lên dư luận để thỏa niềm thèm khát, nỗi hướng tình. Nhưng cũng đã có những ngày hồi tình, hổ thẹn với chính mình. Đạo lý như một vành đai nhân hậu, công luận như một mệnh lệnh ân tình của xã hội, lương tâm còn sáng, trí thông minh còn đủ để nhận biết đâu là giới hạn. Còn gã trưởng phòng thì thật xấu trai, lố bịch. Và sự giàu có của anh ta mới đáng nghi ngại làm sao. Đã có nhiều lúc, Lý căm ghét anh ta. Đồ hợm của, đồ gian manh, đồ định đầm, đồ dâm đáng, đồ mất sậy. Ngôn ngữ anh ta bị ổi, thủ đoạn của anh ta xảo trá, âm mưu của anh ta tàn ác, đòi hỏi của anh ta với Lý là đĩ bợ. Đã có hôm cùng anh ta đi ăn một bữa đặc sản trở về, Lý ghê tờm móc học, nôn ọe hết ra. Đã có lúc nghe những lời gạ gẫm sát sạt của anh ta. Lý đỏ mặt bỏ đi, và Nguyền sẽ không bao giờ gặp lại anh ta nữa. ấy là những buổi chiều đi làm về. Lý đứng ở cái sân hoa nhãn hoa vải sắc đầy mặt đất, lắng nghe những âm thanh giặt dìu của gió hút trong các chùm lá biếc. Trong sâu xa, Lý cũng là kẻ yêu đời, sáng trong. Lý hân hoan nhìn Phượng đổ ào gáo nước tới gốc bớp hương. Gieo vui với một ngọn mướp Nhoài ra trên sàn Lý nhớ thương chị Hoài Kể lại cho Phượng nghe Chuyện chị Vỗ về Âu yếm từng thân cây xanh Và thấy Phượng dạo này xanh nhợt Lý hiểu Phượng rất nhớ con Đã có lúc Lý hăng hái nhận việc Chạy hộ khẩu cho hai mẹ con Phượng Đã có những lúc Đòi vượt ra khỏi vòng cương tòa Nhưng đã xảy ra Sự thu mình tự nguyện Trở về yên vui trong những nề nếp trần mực ổn định những ngày ấy chợt ấm chợt lạnh như tiết trời tháng tư cảm xúc không xác định như chiều nay anh ta hỏi lý nói câu cuối cùng đi đi sài gòn hay không đi để còn đặt vé máy bay ông giám đốc bảo tùy phòng sắp xếp xí nghiệp đang cần nhựa cao su phụ tùng các loại máy hóa chất nhưng đi cả tháng trời biển biệt với anh ta Con mắt có lẹo của anh ta Nheo nheo đầy ẩn ý Hứa hẹn những cuộc tiêu pha thỏa thích Hay nhắc nhở những món nợ Lý vay phải trả Đời đã vay là phải trả Nhưng anh ta cười rất lặng Tiền của tôi Cũng là tiền của Lý thôi Và tất nhiên Lý đã phải lên mặt sưng xỉa Này bỏ ngay cái thói quen Dùng tiền mua chuộc bẩn thỉu đi Con này khinh Con này biết tầm chuyến này rồi Anh sẽ đòi hỏi gì Sẽ lợi dụng hàng, tiền, xe cụ xí nghiệp như thế nào rồi? Đã thế thì, xin chào, không đi. Đi, không đi, đi. Ngột lên một cảm giác sinh tử, bối rối. Lý quay đi nhột nhạt. Để tối nay về suy nghĩ đã. Đi, không đi, đi, không đi. Bây giờ đây, tỉnh dậy lúc đêm hôm, trong tiếng mèo kêu thảm thiết. Phương trình đã liên tục khoán đổi số hạng, nhưng vẫn chưa có nghiệm số. Tắt, rồi cháy, cháy, rồi lại tắt, những dục vọng ngút lửa. Những lời tỉnh táo vang thầm, những biện hộ trỗi dậy mạnh mẽ. Trên mái nhà, tiếng con mèo càng lúc càng khẩn thiết. Ngồi hẳn dậy, lấy thấy hình như có con chuột vừa leo qua cái chăn mình đắp. Đồng cũng thức giấc lúc đó. Mê một giấc kinh quá. Chống tay ngủ dậy. Đông lẩm bẩm, chửi nước dãi rớt ra mép. Đến Xuân Lộc thì gặp thằng Cừ, vừa nói mấy câu, một quả đạn pháo ở đâu rót tới, nổ đánh ủng, chết ngay hai đồng chí bên cạnh, máu mè lênh láng. Đừng nói nữa, Lý Thét áp tay vào tai, vòng ngực rội lên xẹp xuống liên hồi. Đông đã lại cất tiếng gáy rờn sờn, giá như là một người khác chứ không phải là Lý. Người đó sẽ an ủi đông và thương đông vô cùng. Đông đáng được đền bù sau những gian nan đã chịu đựng. Giá như là một người đàn ông khác chứ không phải là đông. Người đó sẽ quài tay kéo lý vào lòng mình và dịu dàng. Thức làm gì thế lý, ngủ đi em, mai còn đi làm. Và sau đó có thể là cuốn lý vào cơn mê dụ của dục tình chăn gối. Nhưng tình thế đã chẳng đổi khác được. Đông tốt lành nhưng xa cách, ít lắng nghe, gắn liền vô tình với hoang vắng, vô tích sự. Và Lý thì vốn trông tranh, lúc này càng trông tranh. Wow, wow, wow, con mèo gào càng lúc càng ai oán, như tiếng gào của một linh hồn ma quái đau khổ và đói khát hiện về đòi báo oán. Con mèo đứng trên nóc buồng Lý, sao lại thế? Lý sờn ra gà con mèo muốn trả thù lý về cú đá thập tử nhất sinh hôm nào chăng tiếng nó như gai cào vào da thịt lý ngâu wow, ngâu wow, con mèo hoang nhất định trả thù nó sẽ kêu cho tới lúc lý phải chịu thua nó mới thôi một tiếng đầu hồ sâu lý bừng bừng những cảm giác đòi thỏa mãn và bất chấp chị lao ra cửa với những ý nghĩ hết sức quái đản giá lúc ấy đông tịt sắp và gọi lý em đi đâu Sao mạng phong phanh thế? Vườn cây có hơi sương đêm rười rượi mát và hương hoa thơm thức tỉnh lý. Chị ngồi ở cái ghế đá dưới vỏn cây táo. Lát sau thở một hơi dài buồn dã rượi. Thôi, đi Sài Gòn một chuyến cùng anh ta cho đỡ buồn.